Các bạn đang nghe tại đọc cả nhà nam cung là một mảnh hỗn loạn trong phút chốc n h ì n được cuộc điện thoại đó từ trước đến giờ luôn oai phong một cõi ở trên thương trường nhất thời năm cung ngạo mất hết tất cả phong độ đôi mắt già nua lạnh như băng tràn đầy sự hốt hoảng cả người suýt nữa ngã xuống ông ta nhanh chóng chạy tới bệnh viện trên đường tới bệnh viện cả đầu óc cũng ong ong ông ta biết đứa nhỏ này sẽ vì người phụ nữ kia mà có thể không nếm xỉa đến bất cứ cái gì cho nên mới bất chấp tất cả đuổi theo đoạt người trong tay ông ta mới liều lĩnh đuổi tới zenv nhưng ông ta không ngờ không nghĩ tới sự tuyệt tình của mình lại làm cho con trai rơi vào tình cảnh này K bỗng chốc năm công n gạo dường như giả đi thêm hai mươi tuổi tay chống gậy cũng đang run rẩy vô cùng lo lắng thì thầm tiên sinh thiếu gia đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu có kết quả sẽ cho chúng ta biết ngay lập tức ở bên cạnh vị quản gia luôn trầm tĩnh cũng hoảng loạn lên thấp giọng an ủi ông ta tôi già nên hồn đồ rồi phải không năm công n gạo nâng đôi mắt v ẫ n đục lên sắc mặt tái nhợt thần chí hoảng hốt hỏi quản gia ông nói xem sau tôi lại để cho một mình nó đuổi tới xét envy Ông nói, đám người kia có lai lịch như có kia lai đám lịch tiên h thương cho ế nào con mà dám đả t r a của công cử cái kia năm ngạo、tôi? Ông nói người ăn xem, đám làm tôi? tôi gì thử t đi kiểu i hả? đều là làm ăn cái kiểu gì hả? Tiên sinh trước hết đừng gấp quản gia sợ ông ta tức giận sinh ra bệnh vội vàng bình tĩnh lại nói tiếp trước tiên chúng ta đi bệnh viện người phụ nữ kia đâu bỗng nhiên năm công n gạo nhớ tới người phụ nữ mà nó liều mạng cũng phải đi cứu nó đâu nghe nói đồng thời trở về cùng thiếu gia và lạc thiếu gia đều ở đang bệnh viện rút cuộc cô ta lạ gì tại sao có thể hại con trai của tôi thành ra như thế tại sao cô ta có thể làm như vậy nhờ tới uy lực mà người phụ nữ dự tiên tuyết kia mang tới trên gương mặt g i à nua của nam công ngạo lộ vẻ sợ hãi và rung động thấp giọng nghỉ non trong đôi mắt g i à nua là sự đau lòng cùng nỗi lo lắng đó là con trai của ông ta con trai duy nhất của ông ta cuối cùng đã tới bệnh viện t r o n g quanh phòng bệnh là một trận hỗn loạn năm công dạ hy đã chạy tới sớm một bước vừa tiến vào túng lấy tay áo của lạc phạm vũ hỏi anh trai em đâu anh trai em xảy ra chuyện gì hả anh ấy ở đâu tay của lạc phạm vũ chống trên vách tường mới từ một b à n kia chưa phục hồi tinh thần gương mặt tuần tú tái nhợt chậm rãi quay người lại nhìn c h ầ m c h ầ m năm công dạ hy giọng khàn khàn nói cậu ấy bị đâm một dao Từ phía h sau, ẳ nước là chúng lá lách. Mắt của đâm dạ hy lộ trúng Mắt phát Tại Cung hoảng sợ, giọng nói cũng phát run. n của có Hy thể h Đâm sao Dạ vẻ sợ, vậy? vậy? chuyện chuyện quyết này, ấy Nguyễn hay Sao sao? sẽ sao? sao anh trai ta anh Anh xong cho người người Không nói Không tháng hôn cùng chị Tình hay sao? Tại sao lại có thể như vậy? Anh nói hả? phải phải phải phết chị thể Rốt Tại biết rồi lại mọi giải cuối lại đi. bị gặp gì? ư đâm đều đã em cuộc, các có mắt rơi mãnh liệt giọng nói của nam cung dạ hy mang theo tiếng khóc nức nở vừa nói vừa đánh lạc phàm vũ bỗng nhiên Năm cung dạ hy nhìn thấy dự thiên tuyết, ngồi trên cái tuyết ghế dạ dự dài hy thấy ở sự a sao ra u cung lưng lạc Lại là cô. Tại sao lại là cô? Nam cung dạ hy lạc trước Năm Tại dạ cô cô phàm phàm hy mặt vũ vũ vọt tới d đẩy thiên tuyết mặc một cái váy trắng lưng áo bị xé rách da thịt trắng nõn dính đầy bùn đất đầu gối băng bó đang dớm máu trên bắp chân là từng vệt máu đỏ chưa khô h Cô ngã ngồi trên ghế dài, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt bởi vì đau đớn mà cao mày một chữ cũng không nói là phòng vũ x ô n tới kéo cánh tay của năm công dạ hy qua trợn mắt nói em làm cái gì vậy anh phạm vũ anh nói cho em biết đi anh trai em bị thương có liên quan đến cô ta đúng không anh nói đi có liên quan với cô ấy thì thế nào trên gương mặt xanh mét của lạc phạm vũ có sự nghiêm túc mà lạnh nhạt bọn họ yêu nhau t h i điểm thiên tuyết gặp nguy hiểm cậu ấy cam tâm tình nguyện xông lên đừng nói là cậu ấy nếu là người phụ nữ tôi yêu bị thương tôi cũng sẽ liều mạng đây là ngoài ý muốn em nghe rõ chưa không được tìm thiên tuyết gây phiền thức Năm công trợn Anh bạn thân của anh em không mắt em cuộc có của dạ hy hai phải to Rốt là anh trai em bị thương nặng như vậy hiện giờ đang ở bên trong còn chưa sợ s ố n g chết tại sao anh lại giúp người ngoài tốt nhất em đừng lên tiếng hỏi gì nữa lạc p h n g vũ gầm nhẹ cởi nút áo tây trang của mình ra đôi mắt đỏ như máu Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.